Chương 17 Từ hôm đó, Phú thường hay đến nhà của Tố Tố 3 ngày Phú làm việc tại y viện Đến chiều, Phú thường lấy chiếc mô tô của y viện đến nhà nàng mà làm khách Bữa cơm chiều tại y viện rất sớm Nên khi Phú đến nhà Tố Tố thường đúng vào bữa cơm chẳng phải ngồi ngoài nhà khách để chờ đợi Bà Hùng rất vừa ý Phú Bởi chàng nói năng rất quạt bát và rất chân tình thỉnh thoảng lại đem những hộp bánh điểm tâm gửi giá mà đãi chàng. Bởi chàng biết Tú Tú không mấy lưu tâm đến chàng, nên phú phải dùng chiến thuật nghi cảm tình với mẹ nàng. Tú Tú xem phú không thấy có cảm tình, cũng chẳng biết rõ vì một lý do nào. Trực giác của nàng thấy sao không mấy thích hợp với phú, thế thôi. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ biểu lộ ra mặt, nàng chỉ ít hay trò chuyện với phú, cũng như không để tâm đến chàng. Những khi Phú và mẹ nàng chuyện vãng Thấy thích thú nhất Thì lặng lẽ ngồi một bên Cùng Phi trao đổi một vài câu chuyện bưng quơ Nếu nàng không thích nghe Phú nói nữa Thì nàng bảo nhức đầu Hay phiện những lý lẽ khác Rồi đi lên lầu Phú cảm thấy không có cách nào Chiếm thêm cảm tình với tố tố nữa Chẳng như một kẻ thợ săn Đang cách con mùi quá xa Nên không thể nhắm đúng mục tiêu Chẳng cũng sẽ cố tìm cách nào khác Để gần gũi nàng tố tố không tỏ thái độ gì chán ghét chàng, bởi bà hùng rất mến phú nên bất cứ lúc nào chàng muốn đến chơi cũng được. Dần sau nữa, cũng kể là chàng đã tạm thành công trong được đầu, vì chàng đã chiếm được cảm tình của mẹ nàng. Phi cũng thấy rõ điều đó, nhưng chàng không chấp dị được cho phú, cũng không nỡ phá hoại phú. Phi Phượng thản nhiên để xem phú biểu diễn. Chi khổ một điều là khi phú đến, phải phí mất mấy tiếng đồng hồ quý báo để tiếp chuyện với phú. Mã chàng đã ấn định thời gian để tự học. Khi phủ đến là chương trình học bị đình trệ và làm sự sắp xếp học hội của phi rối loạn. Phủ mãi đeo đuổi theo tú tú nên buộc lòng phi phải theo dõi tình trạng biến đổi của nàng. Phi phát hiện ra, trên những nàng đẹp bên ngoài mà tánh tình cũng rất tốt, nàng rất phong vẻ thâm trầm, không biểu lộ chấp gì vội vàng hấp dịch, cũng không tỏ ra kiêu ngạo kinh người như thói thường của các cô gái nhà giàu. Nàng chân thật và mọi việc thường đáng đo cân nhắc về tình cảm, nàng cũng cần nhất để được lòng người. Tuy nàng rất thất vọng về tình yêu với cơ thực, nhưng lại thường viết thư gửi cho chàng. Nàng một mực tỏ tâm tình, không phải tiếp chẳng được thư tín của người yêu, rồi đâm ra câu có giận hờn. Khi nàng không thích người nào đó cũng chẳng hề biểu lộ tình cảm khó chịu, cũng có lúc nàng nói thẳng, nhưng phi biết điều đó, vì đang khi nàng bị cái thích quá mạnh mà ra. Chân cũng biết rằng nàng không thích phú, nhưng chưa tỏ ra một hành động nào chống chế. Phi biết vậy nhưng không thể nói cho phú biết Sợ phú sẽ cho rằng mình ghen hờn nên tìm cách đuổi khéo Hoặc phú sẽ hiểu lầm chàng không thật tâm giúp phú Bất cứ hình thức nào cũng tổn thương tình bạn giữa đôi bên Phi rất nể trọng bản thân không bao giờ muốn mất lòng bạn nào Trong lớp học ngày xưa cũng vậy Chàng hay tha thứ lỗi lầm cũng như thường giúp đỡ cho bạn Chàng tự xét mỗi người đều có ưu vào khuyết điểm Sao mình chỉ chú ý vào khuyết điểm của người khác thôi Cô dì Phú Đề là một người bạn lớn tuổi rất thân thiết với chàng. Nhưng sự tự tế của Tú Tú đối với Phú không thể kéo dài hơn nữa. Sáng sớm hôm đó, Tú Tú tìm đến phòng của Phi, ăn mặc rất chỉnh tề, vừa vặn vẻ sang trọng. Phi nhìn trân trối giây lát rồi nói: "Tú Tú hôm nay đẹp quá." Đôi má nàng ửng hồng, đưa tay vén mái tóc. "Anh muốn đùa với em rồi đó. Đúng là đẹp vậy mà. Có khi nào tôi dám nói đùa với cô đâu?" Từ ngày tôi đến nhà cô, hôm nay mới thấy cô ăn mặc và rất diện trông đẹp nhất. Giá lại từ màu áo đến mái tóc cũng rất thích hợp với vóc dáng của cô nữa. Tôi tố rất hài lòng, nàng sửa lại y phục. Lâu lắm rồi em chưa mặc bộ đồ này, bệnh lâu ngày người ốm đi nên y phục hơi rộng. Phi cười cười nói, hôm nay cô ăn mặc thế này chắc định đi dự hội phải không? Nàng lắc đầu nhìn Phi nói, không. Tôi muốn đến hỏi thăm anh một việc Anh có bận gì không Nàng khẽ đáp Hôm qua anh Phú hỏi em sợ ngồi xe mô tô không Nếu muốn đi du ngoạn nơi nào Anh ấy sẽ chở em đi suốt ngày cũng được Cô đáp lời mời của anh Phú thế nào Tôi chỉ cười trừ với anh ấy Và nói tôi không sợ đi xe mô tô Nhưng không thích ngồi sau xe mô tô mà thôi Phi cười Chắc Phú đã chạm vào thứ khó nuốt Rồi sao nữa cô Anh Phú hẹn trưa nay mời tôi đến bích đàm vô ngoạn Phi biết nàng ăn mặc thế này để đi vì lời mời của Phú Có lẽ để nàng có dịp nói chuyện rõ với Phú Cũng có lẽ hỏi chàng nếu rảnh Thì cùng đi với nàng Chàng hỏi Chắc cô đã hứa đi vô ngoạn với anh Phú Phi không ngờ nàng lại lắc đầu nói Không tôi đã nói với anh nhiều lần rồi Tôi không thích anh Phú Cũng như không thích mùi thuốc bay quanh mình ảnh mà Phi cười lớn nói Vậy cô có đồng ý đi với anh Phú hay không? Nàng quả quyết đáp Không Hiện giờ cô định đi đâu? Tôi không hề từ chối lời mời của anh Phú Nếu từ chối sợ ảnh thất vọng À tôi hiểu ý cô Có lẽ cô muốn tôi đi cùng cô chứ gì? Nàng vẫn lắc đầu phủ nhận Cũng đi Nhưng không phải đi gặp anh Phú Tôi đã bảo A Kim gọi điện thoại cho ảnh Hồi sớm rồi Nói trong người tôi chẳng được khỏe Nên không thể vô ngoạn được Chắc anh ấy nghe tôi không được khỏe sẽ đến thăm Tôi muốn tôi và anh sẽ đi trước khi anh đến đây Phi rất khó xử Nhưng buộc lòng phải đi cùng nàng Vì cô viện trưởng cũng như cả gia đình nàng Đều hy vọng chàng cùng nàng Cùng đi du sơn ngoạn thủy Để cho nàng được vui vẻ kia mà Phi gật đầu Được rồi tôi sẽ đi cùng cô Xem sách mãi sau đầu ốc nó cứ quay cuộn khó chịu quá tôi tố nguyết chàng Không phải anh xem rất nhiều mà gần đây anh đi đây đó quá nhiều nên xem sách không nổi đó chứ." Thì cũng tức cười, nghĩ cô ả cũng lưu ý vào việc riêng của mình rồi. Có lẽ thượng đế sinh người con gái ra để trói buộc người con trai. Chàng cũng nói xui theo nàng. "Tại tôi không dám mời cô đi với tôi, sợ gặp phải những việc phiền phức gây cho cô không vui chứ." Nàng lại trợn mắt nhìn chàng, nói rằng: "Mưa thay đồ đi 10 giờ rồi, tôi chờ anh ngoài xe." Phi nhìn theo bóng lạ lướt của nàng Khuất dần ngoài cửa Chàng miễn cười Rồi chàng cũng thay bộ âu phục mới Với chiếc cà vạt hợp thời trang Bước vội vã ra cửa Tôi tố ngồi trên xe Huyết gió một bản nhạc thời trang vì chật thấy nàng đang ngồi nơi tay lái Phi bước đến bên nàng nói Cô để tôi lái cho Chắc anh sợ tôi lái không an toàn sao Phi nói tránh khéo léo Không tôi rất nghiện lái xe Từ ngày đến nhà cô Tôi chưa lái được lần nào Nàng ngồi xe qua một bên vừa nói Được rồi, anh lái chừng nào thế mỗi thì giao cho tôi Ờ, cảm ơn cô Chàng mở cửa xe bước lên, mở máy cho xe chạy Chưa biết do duyên cớ nào khiến chàng cảm thấy thích thú Nếu hôm nay không có chàng thì nàng đã đi cùng Phú Mặc dù vấn đề dắt nàng thường xuyên đi du ngoạn là công tác của chàng Nhưng mục đích của Phú và chàng thì khác hẳn nhau Điều đó khiến cho Phú phải thất vọng Lòng Phi có cảm giác không mấy vui, chàng không phản đối việc Phú theo đuổi tố tố, Phú là bạn thân của chàng, đúng lý là chàng phải tạo cơ hội cho Phú để gặp nàng. Vì Phú có điều kiện không thể nói ra được, nhưng Phú có những ý nghĩ không mấy quan minh chính đại, bởi đó mà Phi không sẵn sàng giúp đỡ cho Phú. Phi cho xe chạy vừa phải, không quá 40 số trên giờ, chàng cứ giữ mức độ đó mà chạy mãi trước mắt đã nhìn thấy đồng bằng sĩ Lâm bao la thẳng tấp tới chân trời chàng hỏi chúng ta đi đâu bây giờ nàng nghiêng đầu qua hỏi lại anh nói gì tôi không có ý kiến gì tôi chỉ là người tùy tùm với cô đi du ngoạn thôi tùy ý cô muốn đi đâu tôi đi đó nàng lắc đôi vai như đứa trẻ rồi nói không chịu đâu, anh phải nói em muốn anh phải nói phi cười cười trả lời được rồi Cô để tôi suy nghĩ dây lá có được không? Nàng dựa ngửa ra, nhắm đôi mắt lại nói. Anh nghĩ kỹ đi, rồi sẽ cho em biết. Vì lát sao Phi khẽ nói. tôi tố, nàng vẫn không mở mắt ra. Hả? Chúng ta đến trung ương tụ điếm ở trung sơn Bắc Lộ để dùng cơm có được không? Trước khi chúng ta đi, anh chưa ăn sáng sao? Chúng ta còn những chuyện cần nói. Ừ, anh nói đi. Sau đó sẽ đến Bích Đàm chào thuyền. Ồ... Hồ giờ lúc này chắc đẹp lắm nhỉ Nàng tỏ vẻ hứng thú ngồi nhõm vậy Thật vậy sao Tôi hy vọng cô được vui vẻ Và cảm thấy yêu đời hơn Đương nhiên là tôi thích thú rồi Sau khi chúng ta dùng điểm tâm xong Sẽ mua hai phần cơm đem theo xuống thuyền Vi cười cười nháy theo miệng nàng Khi chúng ta ra đi Em chưa dùng cơm sao Nàng huyết chàng vẻ giận dỗi Anh hư quá Em chỉ mua một phần cơm thôi Không thèm mua cho anh đâu Tố tố đừng giận tôi mà Tôi chỉ học theo lời nói của cô mà thôi Ai biểu anh nhái em chi Thôi không học theo cô nữa Chỉ xin cho ăn hùng phận cơm với cô là được rồi Tôi tố bật cười thành tiếng Miệng mồm anh trơn béo quá Trách nào vân vân không mê anh Phi quay đầu nhìn nàng Tỏ vẻ phản đối Nhưng không nói nên lời Xe vừa qua bắt đầu càng lúc càng nhiều xe Bởi nhầm nghề nghỉ Nên khách thừa nhạc rất đông Hai người không nói gì nữa, vừa chuyện chủ lái xe chen vào đám đông để rời khỏi đô thị Đài Bắc. Hai người dùng điểm tâm xong, mua hai phần cơm mang theo để đi Bích Đàm. Phi thuyền một chiếc thiền nhỏ, hai người cùng thả theo dòng nước suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi nhất định giành chèo để ngồi sau lái thuyền. Đang chèo xuồng qua đứu kiều. Nước hồ thông phất, bên cạnh rặng núi xanh, xa xa nghe những tiếng hát viễn von, tiếng cười rộn rã. Trong khung cảnh này Khiến cho khách nhàng du quên đi tất cả ưu phiền Tô Tố vừa chèo vừa hát cho nhỏ, nhỏ Vì rảnh ràng đưa tay ra khuấy nước Ta chẳng lắng nghe tiếng hát của nàng Tô Tố vẫn hát lại bài hát Mà chẳng đã nghe ngày hôm qua Vì chờ nàng hát chức bèn nói Tôi rất thích bài hát đó Hôm nay cũng là lần thứ hai Tôi được nghe cô hát nó Nàng lấy làm lạ hỏi Anh nghe tôi hát hồi nào Hôm qua dạo lúc hoàng hôn Từ đạm thủy tôi dự dậy đến cửa, bỗng nghe tiếng cô hát từ trên lầu vọng xuống. Qua lẫn tiếng dương cầm, khi khoan khi nhặt. Giọng hát của cô rất hay, khiến cho lòng tôi thấy lân lân nhẹ nhõm. Tôi tố cúi đầu xuống, lỗ vẻ buồn bã. Tôi ưa thích bài hát đó, lời ca do cơ thực chép gửi cho tôi. Anh ấy nói là một bài hát cổ điển mà anh ấy rất thích. Chiều hôm đó tôi nghe cô hát, bỗng nhiên nhớ lại ngày nào cô đã hát mấy bản nhạc. Trong buổi lễ bãi trường, tôi còn nhớ rõ, hôm ấy cô mặc bộ lễ phục màu trắng, không khác một đóa sen trắng, ấn tượng đó ghi vào tim tôi, không làm sao quên được. Nghe lời chàng, nàng dường như ngây ngất nhìn về xa xôi với đôi mắt mơ màng, rồi lại ngoảnh lên vùng trời xanh thẳm, nàng như nhớ lại. Tôi cũng nhớ hình ảnh đó, nhưng nhớ ra ngày ấy giọng hát của tôi rất dở. Hôm đó lòng tôi vô cùng hồi hộp. Kìa, dường như thuyền đã trôi quá xa rồi nước trôi mãi không bao giờ trở lại thì cảm thấy bồi hồi nước trôi đi mãi không bao giờ trở lại cũng trong một cái nhìn nhưng mỗi người có một cảm giác khác nhau có gì trước nhân nào đã nói đi qua màu như thế sau nhưng thời gian những qua mãi không k kểy đến ngày hay đêm tụi xanh đã đi qua cũng như dòng nước chảy ra biển cả không bao giờ trở lại chẳng cố đề nén cảm xúc nói, Tôi tố, gần đây tôi thấy ký ức của cô rất khả quan Có nhiều vấn đề nhỏ nhặt mà cô nhớ rất rõ ràng Nàng lắc đầu nói Khi người khác nhắc thì tôi mới nhớ Riêng mình thì lúc nào cũng sống nửa mộng nửa thật Tôi thường chim bao thấy điểm chẳng lành Khi thức chất thì nước mắt chảy ướt cả gối Cô từng nằm mộng thấy những gì Nàng vẫn lắc đầu trả lời Tôi nhớ không được rõ lắm Có mấy lần lâu lắm rồi dường như thấy một mình tôi lẻ lôi đi chậm rãi giữa cánh đồng hoang dã, không gặp được người thứ hai nào. Tôi quá lo sợ nên khóc rướm nước. Khi tỉnh lại, tôi rất sợ mình phải sống cô độc và từ đó, tôi rất sợ đêm tối. Đó là triệu chứng thần kinh của cô quá suy nhược. Cô đừng suy nghĩ gì là tốt hơn, nhất là trước khi đi ngủ, cô nên để lòng bình thản. vẫn lắc đầu cải lại. Không phải đâu, tôi sợ đêm tối từ thuở bé bởi thế Chưa khi nào tôi ngủ một mình trong phòng tối không đèn Rất tiếc cô chẳng có chị em gái Nếu cô có một người chị em gái Thì không bao giờ cô có cảm giác cô độc và tịch mịch Tôi không nghĩ đến vấn đề đó Có lẽ tôi không thích có chị em gái Trước đây có cô em bạn gì đến ở cùng tôi Làm cho tôi càng khó ngủ hơn nữa là khác đó là vấn đề thói quen Chắc là cô sống một mình đã quen rồi Tôi tố ngừng chèo Để cho thuyền nổi bồng bền trên mặt nước phản lặng Nàng nhìn thẳng vào mặt Phi Từ trước em chưa nghe anh nói về anh Hôm nay em muốn nghe anh tự thuật về anh một chút Nghe nàng hỏi Phi sửng sờ trong giây lát Chàng ngượng cười Tôi hả? Dĩ vãn của tôi khó nghe lắm Nàng lắc lia đôi vai nói Không chịu đâu Em muốn nghe mà Bởi em chưa bao giờ biết thân thế của anh như thế nào Cô không nghe bác Hùng nói lại sao? Từ ngày anh về đây Em chỉ nghe nói sơ qua một chút ít thôi Đó không phải là chút ít Mà là sự thật rất đầy đủ về cuộc đời của tôi Nàng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng Thường thế của tôi đơn giản lắm Tôi đã mất mẹ cha từ thời bé Nhờ bà ngoại nuôi dưỡng đến lớn Cho vào trường học Thật là bất hạnh khi mới thi vào đại học Ngoại tôi đã từ trần ba con dành dụng cho tôi một số tiền Nhưng tôi không thể chịu nổi những lời khinh bỉ đùa cợt Của các anh em cô cậu bạn gì Nên không nhận được số tiền của ngoại để lại, tự mình vừa làm vừa học, cho đến khi thi tốt nghiệp. Nghe chàng nói, Tô Thú tỏ vẽ cảm thông. Tôi rất đồng ý với anh về vấn đề tự lực lo cho mình. Thế là cô không coi rẻ đứa trẻ mù côi. Coi rẻ, bộ anh cho rằng tâm trí tôi nông cạn lắm hả? Phiên lộ vẻ cảm khái, chàng đáp. Xin lỗi, tôi có chút tự ti, nhưng tin rằng điều đó cũng là nguyên nhân khó giao thiệp với bạn bè. Đồng thời tôi cũng quá bận Không có nhiều thời giờ để lo cho công việc Hầu duy trì tốn phí cho sự học hành Tôi tối nhìn thẳng chàng Dòng chậm rãi Hôm nay tôi biết hoàn cảnh của anh Hồi cấp trung học như vậy Tôi thật bội phục anh vô cùng Nếu đổi lại tôi là anh Thì nhất định tôi thất bại Tôi mong đừng có ai giống hoàn cảnh thề thẩm của tôi Thật ra tôi cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao Tất cả thuộc về quá khứ Hiện giờ tôi có thể tự mình đứng vững được rồi Anh đã sớm đứng vững rồi chứ. Không thể sao bưng, bưng lại yêu anh?" Phỉ lắc đầu nói, "Tôi cũng chưa biết ý bưng bừng đối với tôi thế nào. Trừ ra lần trước tôi đã cho cô biết nguyên nhân sự nghiệp của tôi, có thể cũng do nguyên nhân đó là điều trọng yếu để kết hợp giữa tôi và nàng, do cha nàng thúc đẩy. Tôi tối không muốn bàn luận với chàng thêm, bởi nàng chưa tìm ra đề tài thích hợp." Hai người cùng lặng lẽ, tâm sự giữa hai bên chắc chắn giống nhau. Tình huống Du thiện qua lại như thôi đưa Vàng vọng lại lời ca tiếng hát của khách bốn phương